Giọng ngài ngủ của cô mềm nhũn Rồi xoay người úp mặt xuống nệm Chiếc váy cô mặc đặc biệt sexy Hở nguyên một mảng lưng trần trắng mịn dáng cá nằm thoi thóp Còn khoe cả chân như thân cải trắng Anh đâu có là hòa thượng Mà cô lại không chút đề phòng như vậy Khi anh còn đang phân vân có nên lại gần hay không Thì cô lại rục Nếu thấy không việc gì làm giúp em cởi đồ đi Mặc thế này khó chịu quá Tôi là kẻ hầu của em đấy ư Dậy về nhà mà ngủ đi Lâm san hé mắt nhìn rồi vẫn không nhúc nhích ca thán hôm nay bị đuổi ra khỏi nhà rồi không có chỗ để đi nên mới theo thầy đấy thầy ru em theo cơ mà vậy dạy thay đổi đi dù ngủ không phải là chúng ta sẽ làm cái chuyện không cần mặc quần áo đó sao thay làm gì chứ Đì Đức ngồi xuống không thèm chấp mày nhắc nằm gọn lên cho tôi nằm phòng chứ có một giường tôi đấy thầy cũng phải đàn ông không vậy Lâm San ngồi bật dậy xà vào lòng anh ngồi Cả người cơ hồ tự hẳn vào anh Cô không mở mắt Cái đầu nhỏ rụi rụi bên ngực anh Thấy Đình Đức không phản ứng Cô vòng tay ôm thắt lưng anh ngửa mặt lên hỏi Thầy sẽ chịu trách nhiệm với em chứ Tôi đã làm gì em đâu Vậy làm đi Hay là thầy không thích phụ nữ thật Đình Đức nhíu mày gõ vào chán Lâm San Lần thứ hai trong đêm nay Em bảo tôi không phải đàn ông rồi đấy Tôi nhắc em nhớ Dù đàn ông có nói chịu trách nhiệm đi nữa Thì em cũng không nên tin Vì sao chứ Đàn ông có trách nhiệm sẽ không hứa Còn hứa mấy cái vô vị ấy Thì chỉ có bọn sở khanh nó làm thôi Vậy thì là đàn ông có trách nhiệm hay là sở khanh Sở khanh Lâm San khẽ nhuyển miệng cười Đôi mắt buồn ngủ lúc này đang cố mở ra Những ngón tay mang lên sở soạn trên mặt anh thì thầm Thật đó Nhưng mà em chót yêu sở khanh là thầy rồi Thì phải làm sao đây Bàn tay cô bị nắm lấy không cho làm loạn Anh nhấc cô đặt xuống giường Đi lấy một chiếc áo của mình ném đến Thay đổ đi cho dễ ngủ Tôi ra ngoài đồ đàn ông hỏng Hai má hay hay đỏ Đầu thì troang váng do rượu Nên cô cọc cằn mắng Đình đức tái mặt Đã định lịch sự ra ngoài Vậy mà cô dám coi thường anh như vậy Anh lại gần kéo cô ghim vào lòng gần giọng Em có biết là mình đang khiêu khích người khác không Ôm chặt quá buông em ra đi Vòng tay được thả lỏng hơn, lâm săn, kiễng chân, choàng tay lên cổ anh, còn thả lên môi anh một nụ hôn thật kêu. Thầy thấy em có đẹp không? Có xinh không? Có. Vậy sao thầy lại ghét em như vậy chứ? Em đã mặc giày theo đuổi, tại sao thầy lại sắt đá như vậy? Mẹ em mất có 3 ngày tán đổ ba em thôi đấy. Mà sao em mất mấy tháng rồi, thầy vẫn không siêu lòng em chứ? Khi anh còn đang bất động, thì cô lại buông ra, cầm chiếc áo anh đưa tự nhiên cười bỏ váy. Vào trong nhà tắm rồi thay Dù sao thầy cũng có hứng với em đâu mà phải giấu Ít ra cho người mình thích nhìn Cũng chẳng có gì là lạ cả Em có biết mình làm như vậy là không nên không Chỉ cần có một phần cơ hội Em cũng muốn thử vì em yêu thầy Lâm San không nghe anh nói nữa Cô tự nhiên xoay người Cởi luôn áo lót Rồi mới mặc áo sơ mi của anh vào Treo lại đồ của mình lên mắt Cô không còn để ý tới anh vẫn đang đứng im không nhúc nhích Mà leo lên giường nằm Chúc thầy ngủ ngon Lạc tâm thấy mặt mình bị động chạm Mới choàng mở mắt Thằng con đã chiếm trệ ngồi trên giường Dùng cái lông vũ trà khắp mặt cô Mẹ sao ngủ mà mẹ lại cười vậy Cô ngái ngủ xoay người úp mặt xuống gối Giọng mệt mỏi Khoai để mẹ ngủ siêu nữa được không Hôm qua mẹ tâm lại ngủ muộn phải không Ừ Cô vơ tay vật thằng bé xuống giường Ôm cứng lấy mà hôn lên tóc nó thích thú Mẹ con khó thở Không muốn ôm mẹ sao Mẹ tâm dậy đi Nên mẹ hứa cho con ra chỗ mẹ làm đấy Khoa còn đi học mà Mẹ chẳng nhớ gì Hôm nay là chủ nhật mà Mẹ mau dậy đi Con muốn ra cửa hàng Lạc tâm buông con ra Thằng bé nhanh nhẹn đứng dậy Kéo cái quần bị tụt Rồi còn kéo cô dậy cho bằng được Thấy cô còn lười biếng Nó tụt xuống giường Xoay chân cô ra Sỏ dép lại Kéo cô vào nhà tắm Con cho mẹ 5 phút đi nhá Đấy là lời mẹ nói Khoa không được bắt trước Nó khoanh tay như ông cụ non, đứng giám sát cô đánh răng rửa mặt lại còn chun mũi. Ai bảo hôm nay mẹ tâm dậy muộn? Thì tại vì hôm qua mẹ ngủ muộn. Tự dưng nhớ ra nhà mình đối diện với nhà Minh Thành, cô vội vàng nhanh chóng rửa mặt, chạy vèo ra mở cửa ban công trước ánh mắt khó hiểu của thằng con trai. Mẹ làm gì thế? Sao mở cửa ban công nguy hiểm? Cô vẫn dán mắt, nhìn sang căn hộ đối diện, nhưng thực lòng để nhìn chủ nhân của nó đang làm gì thì không thấy được phơi chăn nั่น khi mẹ không bắt chuyện với nó nên cũng rón rén ra ngoài, mẹ dặn nó không được ra ngoài ban công chơi nguy hiểm nên nó nào dám bén mảng ra, nhưng hôm nay mẹ có mặt nên nó cũng ra theo, bàn tay bế xíu cái quần cô léo nhéo. Mẹ, mẹ nhìn gì vậy? Ba con. À không, cô vội chữa cháy nhưng thằng con trai thính đã nghe thấy. Ba, ba đâu cho con nhìn? Lạc Tâm chẹp miệng bé nó lên vì nghĩ sẽ chẳng nhìn thấy gì bên căn hộ ấy. Cô vươn tay chỉ sang căn hộ của anh. Ba con ở bên đấy đấy. Con muốn sang với ba, mẹ Tâm cho con sang. Lạc Tâm nhìn con cố giải thích. Bên này có ai ở đâu, mẹ chiêu khoai. Có kìa, ba kìa. Lạc Tâm giật mình quay ngoắt ra, liền thấy Minh Thành ra ban công hút thuốc. Cô vội bé con ngồi thụp xuống, nhưng ông con thì khóc xé lên. Mẹ, con gọi ba. Mẹ đùa thôi, không phải ba đâu. Mẹ cho khoai tới cửa hàng nhé. Mẹ Tâm, ba, con muốn gọi ba. Lạc Tâm ôm chặt thằng bé, lồm cốm nhích chân đi như bò chờ vào trong phòng đóng cửa lại. Khoai vẫn hét lên đòi ba, còn cô quay lại nhìn anh một lần nữa mỉm cười. Mặc dù đã cố giải thích với con, nhưng khoai không nghe. Thằng bé giận cô thật, nó không nói chuyện với cô nữa, cứ im im từ lúc cô từ chối cho nó gặp ba. Ăn sáng xong, cô thấy thằng bé đi về phòng mà không đòi ra cửa hàng. Thay xong quần áo, trong lúc đội bác ba, cô đi sang phòng con he hé mắt nhìn thì thấy nó đang cầm ảnh Minh Thành. Vì con hay hỏi anh nên gần đây cô đã cho con một bức ảnh của anh, lần đầu thấy nó đã thắc mắc. Sao ba con lại giống ba bạn cốm? Không giống đâu con, những người đàn ông đẹp trai hả, họ hay giống nhau. Mà con xem, ba bạn cốm không để tóc giống ba con, con nhìn kỹ sẽ thấy khác đấy. Cô đứng giữa tường nhìn con, liệu khi biết về sự có mặt của Khoai, anh có vui hay là sẽ ác cảm với cô hơn. Khẽ để cửa bước vào, cô cầm ảnh Minh Thành đặt lại trên bàn, khẽ xoa đầu con. Khoai, mẹ xin lỗi vì đã trêu con, tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ có thể mua ống nhòm được không? Để làm gì con? Con muốn nhìn xem chú kia có phải là ba con không? Không phải đâu, Khoai đứng lên đi với mẹ nào, lát nữa cô Giai Ngọc đến giúp mẹ để ý cửa hàng thì mẹ sẽ đưa con đi chơi nhé. Thằng bé vẫn lắc đầu Nó đứng dậy ôm lấy cổ cu thì thầm Mẹ sao ba lại không sống chung cùng với chúng ta Con mong gặp ba như vậy sao Vâng Nhớ gặp ba rồi Con không được ở với mẹ nữa thì sao Không con vẫn ở với mẹ tâm Vậy con không đòi ba nữa Lạc tâm vỗ lưng thằng bé an ủi rồi bé nó rời khỏi nhà trẻ con mau quên nên chỉ một lát khoai đã lại líu lo trò chuyện thằng bé rất hoạt ngôn có lẽ do từ lúc mới sinh cô đã hay đọc sách hay dễ mở rộng vốn tử cho con rồi việc con lên 10 tháng đã bắt đầu tập nói cũng là một kỳ tích Jenny hay chiêu cô lấy được giống tốt ba thằng bé giỏi như vậy chắc là nó hưởng gen Lâm Sàn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại, cô với tay muốn tắt nó đi nhưng cả người lại không thể nhúc nhích được. Thấy đỉnh đức đang ôm cứng lấy mình, cô liền nổi hứng mê trai mà quên luôn cái điện thoại đang báo thức ẩm ý. Cô không nghĩ có lúc lại nằm trên giường cùng với anh, lại còn được người ta ôm nữa, đúng là rất thích, cô bột miệng cảm thán. Thích quá. Để biểu lộ sự thích thú của mình, cô còn lấy ngón tay chạm vào môi anh một cái rồi chạm lên môi mình. Muốn hôn không? Lâm San giật mình thu lại nụ cười nhưng rồi cô không từ chối mà khẽ gật đầu. Ngốc! Thầy mắng em mà Sao lại không một chút đề phòng khi ở cùng người đàn ông khác như vậy? Sao tôi đề nghị cái giếm cũng đồng ý chứ? Vì em yêu thầy, thầy thử yêu em đi được không? Đình đức á khẩu nhìn Lâm San chẳng hiểu dây thần kinh xấu hổ đi đâu rồi mà say cũng tỏ tình, bây giờ tỉnh rồi lại cũng tỏ tình. Em đã từng yêu ai chưa? Rồi ạ. Ngay lập tức anh buông cô ra Lâm san hơi hụt hẫn chơi vơi Khi đang được ôm sung sướng Mới có tí tuổi đầu mà đã yêu đương rồi Thế em không được yêu ba mẹ em sao Tôi đang hỏi tình yêu trai gái Cái đầu em sao mà kém nhanh nhạy vậy Thì cũng rồi ạ Đình đức nổi sung Anh xuống hẳn giường Đến rót một cốc nước lớn uống Mà mặt vẫn bừng bừng lửa Có phải yêu người nào Em cũng gạ gẫm như với tôi không Em có người nào đâu ạ Em vừa nói là mình từng yêu rồi cơ mà Vâng, người từng yêu thì em vẫn đang yêu mà Em tỏ tình với thầy mấy tháng nay rồi Thầy cứ hỏi mãi em chuyện có người yêu chưa Thầy yêu em đi là em có người yêu thôi Lâm San ngồi trên giường Khoanh chân lại nhìn đến Đức giận dỗi Rồi tự dưng cô thấy anh cười khó hiểu Thầy làm sao thế Nghĩa là em chưa từng yêu ai ngoài tôi Vâng, làm gì có ai đẹp trai hơn thầy mém yêu chứ Hóa ra là vì tôi đẹp Nên em yêu sao Lâm San chớp mắt gật đầu Đôi chân trắng mịn lồ lộ Vì chiếc áo của anh không đủ che Thầy nói em theo thầy về Thì sẽ cho em cơ hội Thầy không đứng nuốt lời đấy chứ Đình Đức lấy cái chăn ném vào lòng cô bực dọc Không phải ai rủ cũng đi qua đêm như vậy nhớ chưa Lâm san đã hiểu ý thầy Anh nghĩ là cô trầu che tới mức Ai rủ cũng theo sao Sao trong mắt anh cô lại ngây ngô như thế ư Anh có biết cô yêu anh từ bao giờ không Từ lúc còn nhỏ theo ba đến trường Thì cô đã gặp anh rồi Chẳng lẽ thích một người lâu như vậy Mà phải giả bộ làm cao sao Em đâu phải là con nhóc mới lớn đâu mà thầy lại dặn như vậy Lâm San vùng chăn đứng dậy Đi về phía đỉnh Đức Hành động này của cô khiến anh lùi bước tránh Cô kìa nhìn không khác gì là cô đang muốn Cưỡng bức con trai nhà lành vậy Thầy nghe cho rõ đây Em lớn rồi nên không cần thầy làm ba em Thầy nên làm bạn trai em thì hơn đấy Thấy mặt anh nghệt ra Lâm San khẽ thở dài thật lớn lắc đầu Thôi bỏ đi Thầy đừng để ý tới lời em nói làm gì Yên tâm là từ nay em sẽ không làm phiền thầy nữa đâu Nhưng mà thế tặng cho một thứ được không Nếu thầy đồng ý Thì em hứa là sẽ không yêu thầy nữa Tôi không đồng ý Thầy đúng là nhỏ nhen Sao thầy lại khó khăn với em như vậy Vì tôi không cho phép em dừng lại Ai cho phép em không yêu tôi nữa Lâm san lườm anh một cái thật dài Thầy đúng là tham lam ích kỷ Cái gì cũng muốn là sao chứ Cô vùng vằng đi vào vệ sinh cá nhân Rồi tự ngẫm nghĩ Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra Nên cứ làm nhà một mình Không yêu mình nhưng lại cứ bắt mình phải yêu là giống gì thấy là giống loài khó hiểu nhất Đình Đức nhìn điện thoại là thầy hiệu phó gọi đến liền tiếp nhận cuộc gọi. Vâng em nghe đi ạ. Cậu qua nhà tôi một chuyến đi. Sao ạ? Thầy cần nhờ gì cứ nói luôn với em đi ạ. Không được, cậu phải qua nhà tôi ngay và dắt theo cái đứa mà qua đêm cùng cậu nữa. Anh chưa kịp hỏi cặn kẽ thì điện thoại đã bị ngắt. Sao thầy ấy biết anh qua đêm với Lâm San mà việc anh ngủ với ai ảnh hưởng gì thế đâu chứ? Anh tự nhận mình có chỉ số IQ cũng không đến nỗi tệ mà sao sự việc vừa xảy ra và yêu cầu của thầy hiệu phó lại khó tiếp nhận như vậy. Thầy đang nghĩ gì vậy? Thầy hiệu phó gọi tôi đến nhà. Bây giờ ạ? Bây giờ. Lâm San rất muốn thú tội với anh. Mình là con gái thầy hiệu phó nhưng lời muốn bay ra khỏi miệng đâu có dễ. Em thay đồ đi rồi đi cùng với tôi. Sao lại cãi em chứ? Rồi dù không muốn cô cũng phải léo đéo theo anh đi về nhà Bây giờ thì hay rồi Chuyện này đang giấu mẹ Mà bây giờ ba lại gọi về Thì khác gì lại ông tôi ở bụi này Dù cô và thầy Đức chưa làm gì nhau cả Nhưng ai tin là giữa họ chưa có gì chứ Nằm với nhau nguyên một đêm cơ mà Lâm San quay sang nhìn đỉnh Đức Rồi thấy lạ lắm Liệu có phải là thấy yếu sinh lý Hay là do cô chưa đủ quyến rũ Mà thầy lại kiềm chế giỏi như vậy Cô nghĩ trong đầu Nhưng lại không biết là miệng mình đang làm nhảm thành tiếng có phải là thầy không thể cứng hay là thầy bị yếu? Cả người cô bị dúi về phía trước khi xe phanh gấp, hoang mang sợ hãi, cô quay sang hỏi lý do, nhưng chưa kịp hỏi thì đã gặp phải ánh mắt hình viên đạn của thầy liền hỏi thăm. làm sao thế? Em vẫn còn thắc mắc, là vì sao tôi không động vào em sao? Không ạ? Thế anh vừa nói tôi không thể chứ, em muốn câu trả lời phải không? Thấy anh cau, cô cười trừ xua tay, không không, thầy cứ lái xe tiếp đi. Đang ở giữa đường thế này không tiện cho thầy chứng minh đâu ạ Cô thấy mặt thầy lại càng cao có hơn Xe lập tức lao đi thật nhanh Rồi sau đó dừng lại trước sành một khách sạn Cô chưa kịp hiểu gì Thì anh đã mở cửa xe quát Xuống xe đi Em sẽ hối hận về sự tò mò của mình đấy Cô bị anh kéo tay đi vào quầy lễ tân búc phòng Mà vẫn ngơ ngác lẫn ngạc nhiên Thầy đem vào đây làm gì Chúng ta đang về nhà Em im đi cho tôi Cửa hàng sáng chủ nhật Mà lại đông đúc lạ thường Quán của Lạc Tâm chẳng hiểu vì sao lại là nơi thu hút các gia đình trẻ Sáng nay Minh Thành nhắn cô không phải ship đồ ăn Còn Đình Đức thì cũng mất tích luôn Cô dặn khoai ngồi im vẽ cho mình hỗ trợ pha chế đổ uống Đợi vãn khách cô sẽ đưa con đi chơi Mẹ cho con ra ngoài gốc cây kia chơi nhá Nhưng mà con không được chạy ra đường đâu Vâng ạ Thằng bé lắc lư cái mông chạy ra ngoài Chỗ gốc cây ấy nằm trong tầm nhìn Nên cô vừa pha chế vừa để ý quan sát con Chó! Chó xinh! Khoai nhìn con chó bút đồ trắng nhỏ xinh Đang quẩy cái đuôi ve vẩy Đôi mắt tròn nhỏ xinh nhìn nó chớp chớp Rồi cái miệng đớp đớp Thằng bé ngồi xuống nắm đuôi con chó thì nó chạy mất Nó bỏ lại đồ vẽ mà chạy theo con chó, đôi chân nhỏ cứ thế quên lời mẹ mà chạy theo chú cún nhỏ, miệng thì gọi nó không ngừng. Ra đến giữa đường, con chó dừng lại vẫy cái đuôi thích thú, khoai nhìn dòng xe qua lại, nhìn chú cún thèm thuồng rồi quyết định bước xuống đường. Vậy nhưng chưa kịp đi bước nào thì tiếng cỏi xe máy khiến cho khoai giật mình ngã biệt mông xuống đất. Tiếng phanh xe gấp gáp giít trên đường, khoai sợ hãi khóc ré lên rồi cả người nó được nhấc lên ôm lấy. Người đi xe máy bực dọc cấu. Trông con kiểu gì mà để nó ra đường như vậy? Người đi đường lắc đầu, ánh nhìn trách móc cứ dán vào người đàn ông đang ôm bé khoai. Chó nhãi ở đây, sao lại thả rông thế này? Một người tham gia giao thông khác cầu nhàu xuống khỏi xe, nhấc con chó lên vỉa hè, lấy dây buộc cổ nó vào gốc cây. Mình Thành xin lỗi người thanh niên đi xe máy, rồi bế Khoai vào vỉa hè, đặt cu cậu xuống hỏi thăm với ba mẹ thằng bé. Vậy nhưng vừa nhìn Khoai, anh đã xúc động không nói thành lời. Anh kéo thằng bé đứng dậy trong vòng tay của mình, rồi nhìn nó không chớp mắt. Con tên là gì? Con tên là Khoai ạ. Chú có phải là ba con không? Ba... Khoai gật đầu Rồi nhớ ra mẹ dặn không nói chuyện với người lạ Nên cũng có chút đề phòng Dù chú trước mặt rất giống với ba Người mà trong ảnh mẹ đưa cho Nhưng mẹ từng nói người lớn có nhiều người giống nhau Nên Khoai lại lắc đầu Con không biết, chú giống ba con Sự xúc động đong đầy trên gương mặt Anh xoay người thằng bé lại Vén lưng nó lên Mắt anh như bị ai đó đâm vào mà đỏ hue Tên đi học của con là gì Dạ Thẩm Minh Tường ạ Con chào chú, con đi về không mẹ sẽ giận ạ Để ba đưa con về. Mẹ nói con không được theo người lạ, nhưng chú là ba con thật không ạ? Minh Thành gật đầu, nhắc thằng bé lên trên tay, ôm chặt lấy như sợ ai cướp mất Trong lòng anh có một thứ cảm xúc không thành lời, có xúc động, có vui, nhưng có cả tức giận nữa. Bàn tay bé xíu của khoai chạm lên mặt, anh liền hôn con một cái, thằng bé thực sự rất giống anh. Sáng nay con đã nhìn thấy ba, vậy mà mẹ Tâm lại bảo không phải... Nó nói đôi môi cong lên giận dỗi Rồi lại nhìn Minh Thành cười Ba thật giống trong ảnh quá Lạc Tâm ngừng mặt nhìn không thấy con trai đâu Liền hớt hải chạy ra ngoài Nhìn thấy Minh Thành bế khoai Cô chết đứng tại chỗ Thằng bé đang ôm cổ anh nói cười vui vẻ Còn anh thì mặt mũi cái kiểu gì thế kia Cứ như là sắp đi đánh nhau vậy Lạc Tâm giơ tay che mặt Định chạy vào cửa hàng trốn tránh Nhưng đã bị anh phát hiện ra Em chạy đi tôi mang thằng bé về nuôi Lạc Tâm quay lại chống hai tay lên mạn sườn lườm cả hai ba con rồi lớn tiếng với Khoai. "Khoai, ai cho con theo người lạ?" Thằng bé bị quát liền ôm chặt lấy cổ Minh Thành như tìm đồng minh, rồi như chợt nhớ ra nó động đậy cái miệng. "Không phải người lạ ạ, Khoai đã tìm thấy ba mà." "Ai là ba của con chứ, nói năng linh tinh, về đây với mẹ." Lạc Tâm bỏ qua ánh nhìn bực dọc của Minh Thành mà muốn bế lại con, nhưng nó thì ôm cổ anh, còn anh lại xoay người ngăn cách giữa cô và thằng bé. Thầy làm cái gì vậy? Trả con cho em Em nuôi đủ rồi Bây giờ tới lượt tôi nuôi con của mình Con nào của thầy? Thầy đừng có mà nhận bừa Minh Thành không thèm nói Mà cứ vậy bế khoai đi về hướng xe của mình Hại cô một phen hốt hoảng Mếu máu chạy theo nỉ non Thầy làm gì vậy? Thằng bé là con của em Không liên quan gì tới thầy hết Thầy muốn đưa con em đi đâu Cô tìm sự đồng minh từ thằng con Nhưng nó hôm nay làm sao ấy Dám đứng về phe người lạ chống lại mẹ nó Nó vẫn ôm cứng lên Minh Thành Còn nhèn nhèn cái miệng đầy răng sữa cười Như muốn trêu ngươi cô Cô cáu lên dọa con Khoai, về với mẹ Mẹ không yêu con nữa đâu Vậy mà anh còn ngang nhiên chia rẽ mẹ con cô Mẹ không yêu thì ba yêu Cái gì vậy Tại sao thấy lại cướp con trắng trợn của cô như vậy chứ Lạc tâm chạy lên Giang tay đứng chắn trước mặt anh dịu rộng Thầy muốn làm gì Tại sao lại bế con em đi Tôi hỏi em Thằng bé có phải là con của tôi không Không ạ Tôi cho em cơ hội cuối cùng Thấy anh nghiêm mặt nhìn mình không chút nhân nhượng hay thương xót Lạc tâm mắt ngấn nước khẽ gật đầu Vậy mà cô còn bị quát Ai cho em giấu tôi chuyện này Vừa lúc Gia Ngọc đỗ xe lại thì nhìn thấy họ Cô khẽ dùng mình lắc đầu thương cảm cho Lạc tâm Cô sợ đến co rúm cả người Nên Gia Ngọc chậm rãi bước đến sen vào Hai người nói chuyện đi Đưa thằng bé để tôi coi cho Cô là ai Anh Thành lướt mắt nhìn Giai Ngọc nhưng vẫn không thả khoai ra. Anh cứ ôm cứng lấy thằng bé, mặc ánh mắt van xin của Lạc Tâm. Lúc này anh đang rất giận, vô cùng giận. Anh thấy mình như một kẻ ngốc bị sỏ mũi hết lần này tới lần khác. Tôi là bạn thân của Lạc Tâm, người lớn nói chuyện. Không nên để trẻ con thấy. Anh nên nghe Lạc Tâm giải thích đi. Giai Ngọc chỉa tay tới chỗ khoai dỗ Nào khoai, cô đưa con đi chơi cho ba mẹ nói chuyện nhé. Con có muốn ba về ở cùng hai mẹ con thì qua đây với cô. Mọi lần thấy Giai Ngọc là nó như bắt được vàng vậy Mà nay lưỡng lự nhìn Minh Thành Em sẽ giải thích Lạc Tâm lý nhí nói Nhưng cũng đủ để Minh Thành chấp nhận Mà chuyển con sang cho Giai Ngọc Bế Giai Ngọc bế thằng bé rời đi hỏi thăm Khoai gặp ba bao giờ đấy Nhà ba ở gần nhà con Vậy mà mẹ Tâm lại bảo là không phải gia Ngọc quay mặt lại Nhìn biểu cảm của Lạc Tâm mà phì cười Quả này thì lại gãy lỗi xin sỏ rồi Ngồi trước mặt Minh Thành, lạc tâm không ngừng mặt lên Mà chỉ nhìn chầm chầm vào bọt sữa cà phê trên cốc Hai tay cô nắm vào nhau dày vò Minh Thành cũng ngồi im, nhâm nhi cà phê nhìn cô không chớp mắt Cuối cùng thì anh lên tiếng trước Em đã nuôi thằng bé 3 năm, vậy bây giờ phải tới lượt tôi Không được, con em thì em phải nuôi chứ Chỉ mình em mà có con được chắc, thằng bé cũng là con của tôi Nhưng nếu em không giữ lại thì làm sao mà có chứ Tại sao em lại giấu tôi chuyện thằng bé Giải thích rõ ràng xem nào Anh đã nghe file ghi âm của Đình Đức gửi Vì sao cô lại tâm sự với cậu ta Mà không về tìm anh khi gặp khó khăn như vậy Việc cô phải nghỉ học giữa chừng Chắc chắn là vì nuôi con Mọi chuyện đều do cô sắp xếp Còn anh gần như chỉ là người bị động Em cố tình để có con Về nước thì cố tình tiếp cận tôi Nhưng lại giấu tôi về thằng bé Nói đi em định làm gì Vì sao lại không cho tôi nhận con mình Không phải là em không cho thầy nhận Chỉ là... Là gì? Em sợ thầy sẽ dành nuôi thằng bé Em muốn đợi đến khi em làm cho thầy yêu em thì sẽ nói Em không muốn thầy vì con mà chấp nhận em nên... Ai nói là tôi sẽ chấp nhận em? Vậy là em muốn vì bản thân hơn phải không? Nếu tôi không để ý đến em Thì có phải là em sẽ lại mang con của tôi rời đi hay không? Lạc tâm có chút thất vọng Cô đã hy vọng quá nhiều rồi Cô còn hoang tưởng nữa Đúng vậy Vì sao có con thì anh phải chấp nhận cô miễn cưỡng chứ Sao cô lại có ý nghĩ như vậy Anh chỉ cần con thôi Em xin lỗi Có lẽ em hơi tham lam rồi Em đã quá đề cao bản thân để nghĩ như vậy Vậy nên thầy hãy coi như không biết gì đi Hãy để khoai cho em Em chỉ có mình thằng bé là chỗ dựa duy nhất Còn thầy Nếu thầy muốn Có thể kết hôn với người mình yêu Và có những đứa con khác Nếu tôi không đồng ý thì sao Gì mà đồng ý với không chứ Dù sao trên giấy tờ Thì thằng bé cũng mang họ thẩm Chẳng có liên quan gì tới thầy hết Lạc tâm cãi cùn Nhưng lại chẳng dám nhìn thằng anh Để thấy người ta đang cấu tiết thế nào Việc đổi họ cho thằng bé với tôi Không khó lắm đâu Chỉ cần có giám định ADN Thằng bé là con của tôi Thì chắc chắn sẽ rất liên quan đấy Thầy Tại sao thầy lại cố tranh giành con với em chứ Tranh giành Ai là người ý kỷ trước Em đã chia cắt ba con tôi bao nhiêu năm Em mang con về sống trước mắt tôi mà còn giấu Nếu hôm nay tôi không đến đây Thì có phải là em giấu nó cả đời hay không Không Em chỉ định giấu đến khi thầy yêu em thôi Nếu không yêu Em sẽ mang con đi Anh đứng bật dậy Làm chiếc ghế đổ ra sàn dầm một cái Cô giật mình ngước mắt nhìn anh Nhưng chẳng nhận được sự cảm thông nào Mà chỉ nhìn thấy sự tức giận Trước khi rời đi anh nhắc Hôm nay tôi muốn ở bên thằng bé Không được Em nói lại xem Lạc Tâm thấy anh đang tức giận như vậy thì đành nhân nhượng bộ đàm phán. Thằng bé em chưa xong sẽ ngủ một giấc, khoảng 2 giờ, sau đó 16 giờ học online tiếng Anh, em sẽ gửi thầy địa chỉ Zoom, hết ngày thầy mang con trà cho em có được không? Cô không nghe thấy anh trả lời, liền lẹo đẹo đi theo ý ơi. Em hứa sẽ cho thầy gặp con thường xuyên mà không phải chịu trách nhiệm với em. Anh đứng lại làm cô đâm sầm vào lưng anh, dù chán đau mà vẫn phải nhển miệng cười. Tối con thiếu em sẽ không ngủ được đâu. Vậy nên thầy cho con về sớm nhé. Trẻ con không nên về nhà quá muộn. Vậy thì để nó ngủ ở nhà tôi. Đến lúc này cô không bình tĩnh được nữa. Anh tưởng mình là thầy mà cô không dám cãi lại sao. Lạc tâm đứng chắn trước mặt không cho anh đi kiên quyết. Nếu thầy không làm theo thì em sẽ không để cho thầy đưa con em đi đâu. Dù sao thằng bé cũng là con em. Em vất vả mang thai con có một mình. Sinh con cũng một mình. Khi con ốm cũng chỉ có một mình. Nên thầy đừng hỏng cướp con của em. Cô cứ nghĩ là anh nghe như vậy sẽ thấy cảm thương, nhưng không, anh còn nhạt hơn cả nước ốc nữa, đã vậy còn ngang như cua cụ. Tôi muốn em trải qua chuyện ấy một mình sao? Nếu em nói ra, thầy sẽ để yên cho em sinh con chứ? Sẽ trải qua cùng với em sao? Con tôi thì tất nhiên sẽ sinh ra rồi. Em nghĩ tôi là gã đàn ông thiếu trách nhiệm với con mình như vậy sao? Em tự lựa chọn, tự ôm đồ một mình, xong bây giờ kêu than với tôi. Thế nên từ bây giờ em hãy thành thơi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chăm con nếu muốn em có thể lấy chồng Thầy Giai Ngọc nhìn lạc tâm yếu thế nên lại gần kéo tay cô lắc đầu Dù sao lời Minh Thành nói cũng không sai là mấy Anh có con 3 tuổi mà bây giờ mới biết đến sự hiện diện của con Đã thế con sống ngay bên cạnh mà không hề hay biết Con bé tí như vậy mà lách thách theo mẹ sống tha hương Còn bao nhiêu vất vả hai mẹ con đã trải qua nữa Nếu anh ta mà biết chắc sẽ dây dứt với lương tâm lắm Khoai thấy nói được đi chơi với ba thì sung sướng, nó ôm mẹ hôn tạm biệt, vội vàng trước khi đi. Lạc tâm thấy con háo hức cũng không nỡ làm cho nó buồn nên dặn. Khoai đi chơi với ba ngoan nhé. Con chào mẹ, con chào cô Ngọc. Minh Thành nhìn lạc tâm buồn so định nói gì đó nhưng lại thôi, anh vẫn còn rất giận. Cô đã biến anh thành người cha không ra gì. Trong khi anh phải tranh bế cốm với Minh Trí thì con mình lại bơ vơ ở nơi nào đó. Nghĩ thôi, cục tức lại muốn bộc phát. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến lạc tâm vẫn ngỡ ngànng cô đã từng mong có ngày con được Minh thành chăm bẫm yêu thương vậy mà bây giờ nhìn anh bế con thì cô lại cảm thấy lo cô quay sang gia Ngọc thì thầm liệu thế có tranh quyền nuôi con với tôi không Tôi nghĩ là ta không phải là người như vậy đâu cô cho anh ta thời gian để tiếp nhận cú sốc này đi tự dưng đang độc thân lại rơi xuống đầu một thằng con 3 tuổi cô thử nghĩ xem có choáng không chứ nhưng mà tôi vẫn lo lo bỏ trắng răng Cô cứ để cho hai cha con nhà người ta đi chơi tìm hiểu nhau đi Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tậu cả trâu cả nghé về thôi yên tâm Nào kể tôi nghe đêm qua có ngọt ngào không Không có gì Không có sao Chẳng phải đêm qua hai người qua đêm cùng với nhau sao Khoai nói nhìn thấy anh ta lúc sáng lại ở nhà cô mà Thấy lạc tâm vẫn còn hồn siêu phách lạc thì cô chiêu đùa 3 năm rồi sức mạnh của chàng vẫn không thay đổi chứ Không có chuyện gì xảy ra cả Căn hộ của thầy ấy ở tòa đối diện với căn hộ tôi thuê Đứng ở ban công có thể nhìn thấy nhau Thật á? Vậy mà cô không phát hiện ra sao? Không, hôm qua mới biết Nên sáng nay lúc ngó nghiêng Thì khoai nhìn thấy ba nó Ôi trời ơi Thế mà tôi lại tưởng hai người lên giường bị con trai bắt gặp chứ Lạc tâm thành thật lắc đầu Rồi chợt nhớ ra lâm san Nên lấy điện thoại ra gọi Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi Chắc hẳn đã dậy xong một đêm mưa gió rông chớp giật rồi Cả hai chỉ chăm chú nhìn vào màn hình Chờ đợi kết nối Nhưng mãi vẫn là cuộc gọi đi Cô nghĩ xem Cô ấy có làm được không Có lẽ nào vì được mà giờ chưa xuống được khỏi giường không Cả hai nhìn nhau cười thành tiếng Còn ở nơi nào đó Lâm san vừa hắt hơi vừa mếu máu Em có nói gì đâu chứ Nếu thầy không như vậy thì sao phải giật mình Chẳng phải mục đích của em mà lên giường với tôi sao Đúng rồi Nhưng bây giờ em không có hứng Tôi có hứng là được Lâm san thấy đỉnh đức tay cởi cúc áo liền lùi người lại Lấy gối ôm vào ngực đàm phán Cho em rút lại việc Nói thầy bất lực Đêm qua là cô say mới mạnh bạo thế Chứ bây giờ tỉnh táo như này ngại lắm Dù được dai ngọc đắp thêm da mặt Nhưng nghĩ tới việc sắp xảy ra Thì không khỏi dùng mình Thầy lần đầu đừng chê em vụn nhá Em sẽ không có cơ hội tìm nhiều bạn trai đâu Vì tôi sẽ dạy em Dạ em sẽ học ngoan Đình Đức nhìn cô gái còn rất trẻ Đang ngọ ngậy Dù mạnh miệng là vậy Nhưng trong mắt không giấu đi được sự ngượng ngùng Thầy Lâm đã biết họ có quan hệ Hôm nay gọi về chắc chắn sẽ hỏi Hóa ra cô bé con thầy đã lớn như vậy rồi Mới ngày nào lẽo đẽo theo đòi anh đợi vậy mà Thầy Lâm có vẻ muốn bán em cho tôi rồi Sao thầy biết hay vậy Sáng nay Khi thấy ông ấy đột nhiên gọi tôi đến nhà và mang theo em, thì tôi có nghi ngờ, sau đó bắt đầu suy luận, không ngờ lại chính xác. Lâm San hiếp mắt cười, nhịp thở phập phồng qua chiếc váy, cô nhắc lại. Thầy Đức, thầy không được lấy vợ đâu, thầy phải đợi cháu lớn đấy, thầy còn nhớ không? Nhớ, ngày bé xấu vậy, mà bây giờ dậy thì thành công nhỉ? Không phải, lúc ném cũng xinh mà. Đôi mắt cô khẽ cong lên, đôi mắt nhíu lại giận dỗi rồi cảm nhận hơi thở của ai kia thật gần, thật gần. Khuôn mặt của anh tràn đầy trong đáy mắt, sự mềm mại chạm lên môi. Đôi mắt cô mở thật lớn, nhìn người phía trên nhất thời không hiểu chuyện. Nhưng chống ngực trong lòng thì đã nhảy liên hồi như muốn bung ra khỏi người. Lâm san giật mình nhắc đầu anh lên khẽ nhắc. Chắc là ba em sốt ruột rồi. Để ba em chờ thêm một giờ nữa đi. Bây giờ thì tôi không thể thả em ra được nữa. Ai bảo em đốt lửa thì phải dập tắt đã. Rồi muốn đi đâu thì đi Diệu tuệ cùng với bác là Mang đồ ăn xếp ra bàn Cúm ngồi chơi với đám chó con cạnh chân ba Có lúc cô bé dơ chân đạp véo con chó nhỏ ra Vì dám gặm đồ chơi tha đi Cúm Còn làm như vậy em cún đau đấy Tại em ấy cứ gặm gấu bông của con Mình chỉ nhắc con ngồi vào lòng mình nhắc nhở Em cún còn bé Ông nội nuôi mãi biết được Còn đá như thế nó dễ bị thương lắm đấy Ba ơi Ba xin ông một em về nhà mình nuôi đi ạ Nhà mình mẹ đang mang bầu em Win Nên không thể nuôi chó được Đợi sau này em ra đời lớn một chút rồi nuôi nhá Đang ngồi với ba Cốm nhảy xuống reo lên À bạn Khoai bác Thành về Minh Chí ngạc nhiên nhìn Minh Thành đang bế Khoai đi vào Anh lứt nhìn rượu tuệ thầm cười Lần này thì vợ anh ắt sẽ không còn thần tượng Anh chồng là trai ngoan nữa rồi Anh ghen với có con Nên đi tán gái có con riêng đấy à Minh Chí gác chân lên bàn trêu chọc Vậy mà Minh Thành còn chẳng thèm cáu Anh ôm cả Cốm hỏi thăm Hai đứa biết nhau sao? Bạn Khoai học cùng lớp con mà Mẹ bạn ấy làm bánh ngon lắm Khoai đến nhà người lạ chưa quen Nên vẫn ôm cổ Minh Thành không xuống Diệu Tuệ ngó mặt ra Nhìn thấy hai người họ liền đơ người vài giây rồi mới hỏi Hóa ra thằng bé là con anh thật à? Nói vậy thì cả nhà em đều biết thằng bé rồi sao? Diệu Tuệ gật đầu xác nhận Cô ngồi xuống ghế cạnh chồng Liền bị anh khoác vai nói mát Em thấy chưa? Vậy mà em còn bảo là không phải đi Càng cái mắt tri thức Càng làm ra những chuyện không ai ngờ tới đấy Có con lớn bằng kia rồi cơ mà Anh có vẻ hà hê quá nhỉ Chứ sao nữa Ít ra anh không thả giống đi Mà không biết để lại hậu quả đâu Minh Thành ném ánh nhìn về phía Minh Trí ghét bỏ Tại sao vợ chồng em biết thằng bé Mà không nói với anh Vợ chồng em làm sao mà biết được Anh cũng có tình một đêm chứ Em đã nghi ngờ thằng bé là người nhà mình rồi Nhưng vợ em lại cứ bảo vệ anh Nói là anh sẽ không làm như vậy đâu Bây giờ thì rõ chưa Minh Chí nhìn vợ trách móc, anh vẫn ấm ức chuyện cô tin anh chồng hơn tin mình. Rượu tuệ bật cười ôm lên cổ anh. Ai bảo anh hay chăng hoa? Em xem anh và anh Thành thì ai chăng hoa hơn? Đấy, lại còn sản phẩm của tình một đêm cơ. Anh vẫn hơn, chẳng qua là chưa có cô nào mang con đến mất vạ thôi. Nếu có, lúc ấy đừng có trách em giết người không báo trước đấy. Minh Chí hôn chụt lên môi vợ một cái nháy mắt. Giết trên giường à? Bệnh bạ đi. Minh Thành ngứa mắt, nhặt cỏ bóng trên sàn ném về phía họ bực dọc. Trước mặt trẻ con mà hôn nhau Không thấy xấu hổ gì cả Diệu tuệ ngồi thằng người nhìn khoai đang chơi với cốm liền hỏi anh Lạc tâm đâu anh Sao anh không đưa em ấy về đây ra mắt luôn Cô ấy và anh không có gì hết Không được Anh đang làm gì vậy Anh muốn nhận con thì phải chịu trách nhiệm với em ấy đi Mình trí lại được dịp đâm chọc Em thấy chưa Phó giáo sư nhà mình đấy Thật là vô trách nhiệm Thằng kia Em cũng muốn ăn đòn không Em nói cái gì sai sao Không dưng anh có thằng con lớn như thế kia sao Mà em thấy cô bé được quá đi chứ Anh đã ế còn cảnh cao cái gì Ế bao giờ cái thằng này Giờ anh cũng có con rồi Đừng có mà vinh cái mặt thớt lên Cậy mình có vợ đẹp con khôn nữa Ơ anh mới có con chứ đã có vợ đâu Anh giỏi thì rước người ta về đi Anh mà cướp con không lấy mẹ Thì chẳng ra cái giống gì hết Ít ra em còn có trách nhiệm hơn anh Nói rồi anh quay sang dựa dẫm vợ Vợ thì anh có trách nhiệm chưa Cưới em trước khi sinh con Chứ không như ai kia Con lớn rồi vẫn chưa lấy vợ Diệu tuệ cười ngất với hai anh em nhà này Bây giờ thằng bé đúng là con anh Thành Mà Lạc Tâm yêu anh ấy như vậy Thì có phải là anh ấy nên đáp lại không Cô nghiêm túc nhìn Minh Thành đưa ra ý kiến Lạc Tâm là cô gái ngoan Lại còn trẻ đẹp nữa Anh hãy nghĩ về mối quan hệ của cả hai một cách nghiêm túc có được không Cô gãy tay chồng Ý muốn bảo anh khuyên nhủ Minh Chí liền hiểu ý vợ phụ họa Em cũng gặp Lạc Tâm mấy lần rồi Thực lòng khá để phục em ấy Còn trẻ mà đã dám nuôi con một mình Một cô gái như vậy thì anh còn lăn tăn gì nữa Cô bé ấy lại còn yêu anh, anh không để ý đi, lúc có người cướp mất thì đừng có ngồi mà tiếc, không khéo lại mất luôn cả con đấy Cả hai vợ chồng đều để ý tới thái độ của Minh Thành, anh lặng thinh nhìn ra chỗ con trai đang chơi với cốm, họ không hiểu là anh đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn tác động của họ sẽ làm anh lưu tâm. Cốm ơi, ông về rồi. Cốm vứt đồ chơi chạy vào ra đón ông nội, Minh Thành vời khoai lại gần bế lấy con, ông đông vào nhà nhìn thấy rồi bụt miệng. Thằng bé này là cháu ba phải không? Minh Trí con lại làm gì có lỗi với rượu tuệ à rượu tuệ phá lên cười cô nhìn chồng mặt mày khó coi anh cáo lên bực sọc ba không thấy là anh thànhnh đáng bế sao thế chẳng nhẽ lại là con của thằng thànhnh đừng có mà thằng bé là con của con bà ông đông sốc đứng im bất động nhìn Minh Th rồi ông hỏi rượu tuệ có phải là ba nghe nhầm không con dâu không đâu ba con anh thành đấy bà sắp có thêm con dâu rồi Khoai thấy ông cứ nhìn mình không chớp mắt Thì xoay mặt ôm lấy Minh Thành Làm sao mà ông không sốc được chứ Tự dưng vợ con không lấy Lại có con bằng cốm rồi Ông ngồi xuống ghế đánh một cái vào người Minh Thành Anh sống như vậy mà được à Sao giờ mới đón thằng bé về Mẹ thằng bé giấu con Nên sáng nay con mới biết Thế mẹ thằng bé đâu có đến đây không Vậy thì anh phải cưới người ta đi chứ còn gì nữa Bọn con không có tình cảm gì với nhau Thằng bé chỉ là tai nạn thôi Có lẽ sẽ không có đám cưới nào cả đâu Ông Đông không hài lòng trách cứ Tôi dạy anh vô trách nhiệm như thế à Anh có con với người ta đấy Phải làm gương cho con nghe chưa Diệu tuệ đã nghe Lạc Tâm nói về mối quan hệ của bọn họ Cô cũng biết Anh Thành chưa có tình cảm còn lạnh nhạt với cô ấy nữa Chỉ cần anh cho cô bé cơ hội Thì ắt sẽ có ngày anh yêu Lạc Tâm rất xứng đáng được yêu Cô ghé tai hỏi ý kiến chồng Anh gật đầu thì cô đề nghị Minh Thành Em nói chuyện với anh một chút được không Minh Chí đón lấy bé khoai dỗ dành Con sang đấy với chú một lát nhé. Minh Thành chuyển khoai sang cho em trai. Anh đi cùng với rượu tuệ ra vườn. Hai đứa trẻ được Minh Trí mang đến bàn lấy đồ ăn cho chúng ăn. Khoai đã quen nên cũng nhiệt tình ăn uống. Cốm ăn cơm ngây ngô hỏi ba. Ba, sao bạn khoai lại là con của bác Thành ạ? Từ bây giờ, con phải gọi khoai là anh đấy. Anh nghĩ ạ? Bạn ấy học cùng con sao lại là anh? Ông Đông ngồi cạnh khoai xoa đầu thằng cháu ông thủ thỉ. Con ăn nhiều một chút nhé. Hôm nay về, con hãy nói mẹ qua nhà ông chơi được không? Dạ vâng, ông sẽ không mắng mẹ con chứ. Không, ông sẽ quý mẹ như con ông vậy. Dạ vâng, con cảm ơn ông. Cách khoai nói chuyện khiến ông đông hài lòng, thằng bé rất giống Minh Thành. Vì sao thằng con ông lại để lạc một đứa con đáng yêu như này chứ? Diệu tuệ chậm rãi kể lại chuyện bé khoai bị bạn bè trêu chọc ở lớp. Cô nói cho anh nghe lạc tâm đau lòng thế nào khi yêu anh mà anh lại hờ hững như vậy. Em biết, tình cảm là thứ rất khó gượng ép Nhưng thật lòng em muốn anh hạnh phúc với người mình yêu Anh hãy mở lòng ra với Lạc Tâm đi Cô bé rất đáng được yêu Sau khi đã vất vả một mình sinh con nuôi con Nghe em, mẹ anh cũng đã chờ ngày này lâu lắm rồi Đừng bỏ lỡ hạnh phúc của mình được không anh Cô nghĩ mình đã làm hết sức để giúp Lạc Tâm rồi Sau này nếu cần cô tác động thêm Nhưng cô cũng hiểu cho anh Thành Hai lần yêu đều không đến đâu Hoa Vân thì mất đột ngột Còn cô thì lấy minh trí liệu anh ấy còn bao nhiêu tình cảm có thể dành cho Lạc Tâm, nghĩ thôi cũng thấy tội nghiệp cho cô bé, cô nhìn ra sự lưỡng lự phân vân của anh Thành, thời gian sẽ là phép màu hữu hiệu nhất cho mối quan hệ này. Cảm ơn em, anh sẽ suy nghĩ. Em tin anh, hãy để trái tim lên tiếng, chúc anh hạnh phúc. Diệu Tuệ đi vào nhà, thấy ánh mắt của chồng cô khẽ gật đầu, cả bữa ăn ba đông dường như rất vui bên hai đứa cháu nhỏ, hai đứa cũng quấn quýt chơi cùng với ông. Sau bữa ăn, Diệu Tuệ đi lễ mang về Dục Minh Thành. Anh hãy lên thắp hương cho bác gái đi Chắc hẳn là bác sẽ rất vui khi nhìn thấy bé khoai đấy Anh nhìn cô biết ơn Rồi bế con đi lên phòng thờ Ba đông ngồi cùng với hai vợ chồng Ông nhờ vả Hai vợ chồng con nhớ tác động anh con nhé Ba yên tâm đi, vợ chồng con sẽ cố gắng hết sức Cả hai ngồi trong phòng khách đối diện với ông bà Lâm. Lâm San liếc nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều rồi, bảo sao ba mẹ lại giận. Hai người không ăn uống đợi con gái từ sáng đến trưa, rồi tận khi trời sắp khuất bóng mới lò dò về nhà. Đồ ăn trên bàn vẫn chưa ai động đũa, chắc hẳn ba lại bị mẹ hành hạ vì tội tạo điều kiện cho con gái đi với Đình Đức rồi. Thầy, cô, em xin lỗi vì đã đưa Lâm San về muộn. Ông Lâm đập bàn một cái dầm tức giận. Tôi gọi cho cậu từ sáng cơ mà. Làm cái gì mà hết ngày rồi mới về hả bà uống trà không phải để ông tr giận đâu chúng nó về sớm hay muộn thì thay đổi được gì à bà Lâm quay sang liếc xéo chồng Sáng nay bà mới biết chuyện ông dễ dãi đem bán con gái nên bảo ông gọi cho hai đứa về vậy mà ai còn bảo để chúng nó tự nhiên thế mà bây giờ ra điều tức giận với ai chứ không phải là do ông ta dung túng cho cậu ta hay sao bà đừng có mà thấy chai đẹp rồi bênh thế không phải vì ngày xưa ông đẹp trai Tôi mới vác dết đi theo ông hay sao Con gái tôi nó có mắt nhìn người như vậy Phải khen chứ Lâm San khẽ hắng giọng Ai đời trước mặt người ngoài Mà lại mang cái truyền thống cọc đi tìm châu để nói như vậy bao giờ Ông Lâm quay sang phía đỉnh Đức nghiêm nghị Cậu giữ con gái tôi qua một đêm một ngày như vậy Không sợ chết hay sao Ông có nhỏ cái miệng lại không Quát tháo cái gì chứ Lúc này Lâm San không nhịn được mà khúc khích cười Ba mẹ đúng là chỉ thích xìm hàng nhau thôi Tôi đang đòi quyền lợi cho con gái bà đấy, cậu ta già như vậy mà còn hành con chúng ta từ đêm qua đến giờ, có phải là không ra cái thể thống gì không? Từ lúc về nhà, bà đã thấy được con gái bà bị người ta ăn sạch sẽ chẳng chờ một cọng lông nào rồi, cái mặt thì hớn hở thấy ghét, ngày xưa bà mê ông Lâm nhưng cũng không tới mức hạ giá như vậy. Ông cũng trâu già gặm cỏ non, bây giờ còn chê nó. Nó già hơn tôi đấy, nhà này tôi sắp bị xoán ngôi rồi. Ông cười ra điều thỏa mãn lắm, Đình Đức cũng không dám cười với sự trẻ chung của vợ chồng thầy hiệu phó, anh quay sang nhìn lâm san, ánh nhìn có phần dịu dàng, nhưng cô vẫn còn đang giận nên còn lừa anh một cái rồi quay ngoắt mặt đi. Cô giận chỉ vì anh hứa một giờ sẽ về, nhưng rồi dây dưa tới hơn 3 giờ, khi cô không còn nhấc được cả người nữa mới mang cô trở về trong bộ dạng mệt mỏi mà nhìn thôi cũng thấy thương rồi. Anh đã che giấu người cô bằng cách mua quần áo khác cho cô mặc mà quên mất cánh tay hở của cô cũng còn đầy những dấu tích được để lại. Bà Lâm nhìn hai đứa trẻ trước mặt nghiêm rộng với đỉnh đức. Nào cậu nói đi, bây giờ thì sao đây? Hay chỉ là vui chơi qua đường thôi? Vui chơi qua đường? Thằng nhóc này mà dám, tôi lột ra đầu nói Ông cũng sắp bị tôi lột ra đầu đấy, ai cho ông mang con gái tôi dâng cho cậu ta? Nhìn kìa, mệt còn không muốn nói nữa. Ông Lâm trột dạ nhìn vợ rồi nhìn Đình Đức ý trách móc Còn cậu ta thì hay rồi Ngồi đấy mà cười sung sướng Mẹ con không mệt Lâm Sàn chữa thẹn nhưng rồi người ngồi bên cạnh cô lại quay sang nói Chỉ cho cô nghe thấy Sức khỏe của em cũng tốt lắm Lần sau tôi sẽ phát huy hơn Thầy muốn chết à? Em đang đau không muốn sống nữa đây Không có lần sau đâu đừng có mà mơ Hai ông bà nhìn hai đứa trẻ trước mặt thì thầm Khiến ông bà nghe câu được câu trăng Lâm Sàn Con đang chối bỏ trách nhiệm đây à? Không được làm như thế, mất mặt lắm." Dạ đúng ạ, thật là mất mặt nếu em ấy từ chối cháu." Đình Đức xen vào rồi ngồi thẳng lên thơ gửi, "Trước hết thì thầy cô cho em đổi xưng hô được không ạ?" Được sự đồng ý của họ, anh đổi ngay lập tức. "Cháu xin phép cô chú cho cháu được phát triển quan hệ yêu đương với Lâm San để đợi em ấy học xong sẽ kết hôn." "Yêu đương, kết hôn, em không đồng ý." Lâm San từ chối, khiến cả hai ông bà Lâm và Đình Đức sốc nặng Anh nghĩ cô vẫn giận dỗi kiểu trẻ con Nên từ từ sẽ thuyết phục Nhưng anh đã nhầm Con không đồng ý yêu thế đâu Chấm dứt ở đây thôi ạ Con làm sao vậy Lâm San Không phải là con thích Đình Đức sao Ông Lâm kinh hãi, nhìn sự quả quyết của Lâm San Rồi lại nhìn Đình Đức oán trách Đã làm gì con gái ông Mà đang từ thích thành ra cái bộ dạng gì rồi Lâm San, em làm sao thế Không phải lẽ em muốn tôi chịu trách nhiệm sao Bây giờ em không muốn nữa Thầy về đi chúng ta kết thúc đi ạ Ông bà Lâm ngữ ngàng trước thái độ của con gái Liền quay sang phía đỉnh Đức Cậu làm gì mà con gái tôi Nó thay đổi như vậy Cô chú cho cháu nói chuyện riêng với Lâm San được không ạ Lâm San mệt mỏi đứng dậy Liếc nhìn anh ghét bỏ Em chẳng có gì để nói với thầy cả Từ giờ em sẽ không làm phiền thầy nữa đâu Em đã nói là chỉ cần thầy cho em thứ mà em muốn Thì em sẽ không theo thầy nữa Thầy về đi Không cần thầy phải chịu trách nhiệm với em đâu Cô bỏ lẽ anh ngồi ngây người cùng với ba mẹ đi về phòng. Có lẽ ai cũng bất ngờ với quyết định của Lâm san. Ông Lâm nhìn con rể hụt ngơ ngác không hiểu gì. Có lẽ cậu ta cũng đang sốc. Sao con gái ông lại vô trách nhiệm đến thế? Ác đến thế? Thật may trước kia vợ ông không như vậy. Bà ấy đã chịu theo ông đến bây giờ. Nhìn con rể hụt ông thương cảm. Có phải là đêm qua? Cậu làm không tốt không? Đàn ông đàn an gì mà yếu thế? Đình đức đen mặt. Anh muốn giải thích. Nhưng chẳng lẽ lại nói với thầy ấy là Hai người hành sự mấy tiếng Con gái thầy còn phải nức nở xin tha Mà cũng thỏa mãn suốt còn gì Vậy mà vì sao lại đòi dừng lại Không được, làm sao lại đá anh dễ dàng như vậy được Trái ngược với ông Lâm và Đình Đức Bà Lâm đùng đình hơn nhiều Cậu nghe thấy rồi thì về đi Con gái tôi, nó muốn dừng lại Thì người làm mẹ như tôi cũng không cản đâu Yêu không thể cưỡng cầu Có lẽ cậu già quá so với nó Nên không hợp đâu Giả cái gì mà già Bà rung túng cho con gái làm sai đấy à? dụ dỗ con trai nhà người ta rồi, giờ phùi trách nhiệm sao? Thì sao chứ, nó có quyền chọn hay không mà. Ngày xưa ông không mặt giày bám lấy tôi, thì cũng bị tôi đá lâu rồi. Bà Lâm đùng đình đi về phòng, con gái bà làm vậy cũng tốt. Vừa hôm trước, nó kể cậu ta chảnh trẻ lắm, chắc gì đã yêu con gái bà thật lòng. Nếu thật lòng muốn tiến tới, thì nên chứng minh đi mà kéo lại. Bà đã cố tình nói lại chuyện xưa cũ, mà còn không thông cái não, thì không xứng để làm con rể bà. Lạc Tâm kiểm kê xong tài chính, cất tiền vào kết để chuẩn bị đi về. Nhìn điện thoại Minh Thành vẫn chưa gọi điện trả con thì có hơi sốt ruột. Chị Tâm, bọn em về đây ạ. Ừ, về đi đường cẩn thận nhá. Mấy đứa nhân viên của quán kéo nhau ra về sau khi đã dọn dẹp xong. Vậy mà khi cô chưa kịp đóng cửa thì một tốt ba người đàn ông bước vào quán. Bà chủ, ba cốc cà phê đi. Xin lỗi các anh, quán tôi đến giờ đóng cửa rồi, phiền mọi người ngày mai quay lại ạ. Bọn tôi muốn uống bây giờ. Giai Ngọc bước vào quán, nhìn qua là biết bọn này muốn gây sự, cô lử mắt nhìn bọn chúng. Muốn uống thì đi chỗ khác uống. Mày là ai? Muốn phá chuyện tốt của bọn ông sao? Lạc tâm không muốn rắc rối nên lắc đầu ra hiệu với Giai Ngọc, cô tử tốn tiếp lời. Chúng tôi đã dọn đóng cửa hàng rồi nên không thể pha chế được, mong có anh thông cảm. Một gã nhìn hâu hấu vào hai cô gái, nụ cười cùng vị ánh mắt lộ rõ sự dâm dê bị ổi. Giai Ngọc kéo Lạc tâm ra sau mình, cô gần giọng Nếu độc thì đến ổ chớ gái tìm gái, còn muốn mất mạng thì thử động xem." Bọn chúng nhìn nhau bật cười lớn, hai bàn tay to như hộp pháp so vào nhau, chuẩn bị cho cuộc đi săn, một kẻ trong số chúng đi ra kéo cửa kính đóng lại để tránh người bên ngoài nhòm ngó, nhưng đó cũng chỉ là cờ sai lầm mà mãi sau này họ còn không có cơ hội để ước gì mình quay ngược được thời gian nữa. Bọn chúng cố tình xô đổ ghế, đổ bàn, nhưng đến trước bàn thứ hai thì Giai Ngọc không còn kiên nhẫn nữa mà nhảy lên ghế, xoay người, đạp một cước vào mặt gã mặt trì đang có ý định đập phá tiếp. Hai tên còn lại thấy vậy, liền bè các khớp tay răng rắc tiến tới chỗ Giai Ngọc. Mà mua thêm ghế nhé? Chưa cần đợi Lạc Tâm trả lời thì chiếc ghế đã lao lên nhằm vào người đối diện dáng xuống. Thật may chiếc ghế không gãy, nhưng đến lần đập thứ hai thì chân đã rơi lùng lẳng, Lạc Tâm nhìn bạn chỉ biết lắc đầu. Dường như đã nhìn quen nên cô đứng dựa vào quầy bar cổ vũ cho dai ngọc Cô cầm con dao gọt hoa quả phi ra Khi thấy dai ngọc nháy mắt Ngay lập tức cổ của một gã bị siết chặt Lưỡi dao kề vào cổ Một đường cứa máu đổ ra Khiến hắn hét lên những tưởng mình sẽ bị cắt cổ Nói Ai sai mấy người đến đây phá Không ai cả Muốn chết rồi phải không Ngay lúc này cô thấy lạc tâm đứng bên cạnh Kẻ muốn đánh lén một cước văng ra cửa Dai ngọc lắc đầu Đau tay không Một chút đập mạnh gớm Lúc này thì họ đã đề phòng hơn, Lạc Tâm còn ấn cửa cuốn xuống, bên trong những tiếng la hét thất thanh mỗi lúc một lớn như ai đó đang giết lợn. Lạc Tâm lấy thêm con dao nữa lại gần, chân dẫm lên đùi của một gã to con, ánh mắt liếc hạ bộ của hắn cười, nụ cười ma quỷ khiến hắn sợ hãi. Cả ba bị họ lấy bản ghế đập xuống không thương tiếc, so với lúc mới vào quán, nhìn hai cô gái liễu yếu đảo tơ bao nhiêu, thì bây giờ trông họ giống như ác quỷ hiện hình, mỗi người cầm một con dao, ánh mắt không chút sợ sệt. Có một cô gái đã thuê chúng tôi đến phá quán Cô ta dặn mỗi ngày đều đến phá để quán đóng cửa Cô ta là ai? Chúng tôi không biết tên tuổi Chỉ giao dịch làm việc Và chụp ảnh gửi cô ta lấy tiền thôi Giai Ngọc lạnh lùng Lạc tâm dơ dao lên gã liền dối rít Tôi thể là đã khai hết Tôi còn muốn làm đàn ông Hai cô gái nhìn nhau cười Lệnh cho ông ta gọi đến cho cô gái đã thuê Điện thoại vừa kết nối Họ đã nghe thấy cô ta nói Sao rồi? Lạc Tâm liền nhận ra ngay giọng nói ấy Một người vô cùng quen với cô Chẳng lẽ cô về nước đã bị phát hiện sao sai Ngọc thấy Lạc Tâm Bần thần cả người liền ghé tay cô hỏi Khi nhận được câu trả lời Cô giật luôn điện thoại quát Này con kia, mày trốn cho kỹ vào Để tao bắt được thì không xong với con này đâu Họ nghe thấy tiếng rơi điện thoại Cô đã đánh giá sai người rồi sai Ngọc biết điện thoại chưa tắt Liền ấn con dao trên củi trò của gã đàn ông kia Để hắn hét lên đau đớn quản quại Cô gần giọng. Hôm nay, tao chỉ cảnh cáo người của mày thôi, tha cho chúng nó đường sống, còn mày muốn sống thì ngày mai đến đây gặp tao ngay. Lạc An tắt điện thoại, cô ta có chút lo sợ, kẻ cô thuê là những gã bậm trợn chuyên đi đòi nợ thuê, đánh nhau tranh chấp ngoài chợ đen, vậy mà còn thê thảm như vậy, thì cô ta khẽ dùng mình. Lần bị hạ nhục ở quán, cô ta chưa nuốt trôi được cục tức, vậy mà lại thấy Lâm San dám công khai ve vãn đỉnh Đức. Sáng nay nhìn thấy anh đi ra cùng với cô ta từ khách sạn anh ở mà vô cùng thân mật làm cho máu điên của nó trào lên tận ốc Cô ta muốn lao đến xử lý nhưng lại không muốn mất hình tượng với đỉnh Đức nên đã chọn cách này Thật không ngờ cô ta lại thua Cô ta ôm đầu hét lên bực bội Tao không thua mày, còn lâu tao mới sợ mày Sai Ngọc nhìn lạc tâm hắt mặt Nó tắt máy rồi Có lẽ lần sau sẽ là nhiều người hơn đấy Cô cho tôi địa chỉ đi, nhổ cò với nhổ tận gốc mới được Hai người giúp mấy gã đàn ông băng lại vết thương để cầm máu khiến cho họ ngạc nhiên cứ đơ người vừa sợ vừa rụt rè chẳng bù cho lúc mới xuất hiện. Cảm ơn. Xong rồi. Bây giờ nôn tiền ra đây. Tiền gì ạ? Tiền tổn thất phá quán. Tiền làm chúng ta mất thời gian đánh nhau. Chưa ăn tối mà phải đánh nhau có điên không cơ chứ? Sai Ngọc lôi ví của họ ra moi tiền đếm lấy 5 triệu rồi đưa cho Lạc Tâm nếm trả lại. Cô gọi cấp cứu cho bọn họ đi. Lạc tâm chưa gọi kịp bọn chúng lại khẩn thiết xin sỏ không đi viện Vậy thì chúng tôi gọi cảnh sát nhé ba gã lồm cồm bò dậy viện vào nhau ích thách rời đi lạc tâm nhìn gia Ngọc khó hiểu liệu chúng ta có ác quá không Tôi dặn cô rồi nhân nhượng với kẻ thù là tự hại chính mình vậy nên lại thẳng tay hiểu chưa lạc tâm gật cù cô đã học được nhiều thứ từ sự gai gốc của giai Ngọc Nếu không thì cô không thể tồn tại nổi trong những năm qua ngồi bên quầy ba giai Ngọc thấy lạc tâm nhìn điện thoại liên tục liền động viên Cho anh ta ngủ với con một đêm đi lát cô qua đấy mà ngủ hâm à anh ấy sẽ đuổi thẳng cổ chứ chứa chấp gì tôi kệ đuổi vẫn bám làm gì được nhau chứ lạc tâm bật cười Ừ thì vẫn bám bám tới mức mặt sắpr giày lên như cơm cháy rồi mà người ta vẫn còn chưa lung lay nữa lạc tâm vì sao cô lại không kết hôn với người kia biết đâu anh ta cũng đẹp trai cũng xuất chúng như Minh thành thì sao Tôi chưa từng gặp nhưng cũng không biết vì sao anh ta lại cho người đến nhà hỏi cưới tôi nữa thật ra chẳng có gì tốt đẹp đâu, tôi không muốn tiếp tục là con nhỏ ngu muội trong cái gia đình ấy nữa. Ngửa cổ uống hết một lon bia, cô gợi nhớ về những năm tháng đã qua. Cô có biết không, ở nhà, tôi luôn là cái bóng của Lạc An, mẹ cô ta chính là mẹ kế của tôi. Bà ta đã xây dựng cho tôi một hình ảnh là con hầu thực sự cho con gái của bà ấy. Tôi học võ cũng vì bà ta bắt ép để đi theo bảo vệ nó. Tôi học violon cũng chỉ để làm mắt mặt ba tôi. Bài tập về nhà của nó 100% là tôi cắm cổ làm thay. Thật buồn cười là tôi phải bắt chước chữ viết xấu như gà bới của nó. Rồi lâu dần tôi quên đi chữ của chính mình. Có lúc tôi còn quên luôn cả việc mình là lạc tâm khi ở nhà lạc ăn là cái dốn vũ trụ. Tôi làm gì cũng bị cướp công. Có lúc tôi còn phải mang tên nó để đi giao lưu những lúc ba tôi cần khoe vì nó chảnh trẻ quá, nhỡ lộ rốt thì xấu mặt ông ấy. Việc kết hôn với cái người lập dị kia cũng là kế hoạch của họ. Thời khi tôi bỏ đi, họ còn cố tình săn đuổi để mong tôi chết. Khi ấy cái phần thừa kế mà ông nội để cho tôi sẽ về tay họ. Vậy nên lần đầu cô gặp tôi, khi ấy nếu cô không xuất hiện, chắc tôi đã xanh cỏ rồi." Lạc Tâm cười buồn, đời chó lắm, càng giàu càng tham mà tham dẫn đến độc ác. Còn ba cô, ông chỉ biết người ta là gia đình giàu có thì gả đi. Suốt ngày ông có cái câu tình yêu có mài dạn được không, Lấy nhau về sống sung sướng như bà hoàng không thích hay sao?" Rồi giàu mà bao nhiêu vẫn không đủ Cho lòng tham không đáy Tôi không hay ra mặt làm anh hùng đâu Chỉ là hôm ấy thấy cô bị đánh đáng thương quá Tôi đã đứng nhìn cô Phản đòn với bọn chúng Nhưng cuối cùng thì không nhịn được mà tham gia Đó cũng chẳng phải lần đầu tiên đâu Nếu cô không sắp xếp cho tôi giả chết Chắc vẫn còn bị đuổi giết Vậy mà ông bố tôi cũng đâu có hay biết gì Chỉ có mẹ con Lạc An là biết tôi chết thôi Vậy sao hôm nay Cô ta lại cho người đến phá quán tôi chứ Chẳng lẽ tôi bị lộ rồi sao không phải đâu người cô ta nhắm tới không phải là cô mà là tôi và Lâm san vì saoần trước tôi đã nhận là chủ quán và xử lý cô ta đấy thù từ đấy mà ra nhưng cô yên tâm thù này tôi sẽ gánh thay cho cô còn cô có chuyên tâm mà yêu người đàn ông kia đi Cả ơn cô giai Ngọc Trần trừ một lát r rồii hỏi nếu cô bị bắt về thì về cưới cậu cả của nhà họ khúc sao không có cách nào thoái thác được cả có chứ nếu anh ta chịu buông tha cho tôi chỉ cần anh ta nói hủy hôn không muốn lấy tôi là xong Tôi sẽ giúp cô. Lạc tâm ngạc nhiên nhìn ra Ngọc với ánh nhìn khó hiểu liền gặp nụ cười vui vẻ của cô ấy. Tôi sẽ giống cô và Lâm San. Tôi đi tán tỉnh để anh ta từ bỏ hôn ước với cô. Anh ta vừa mù và xấu tính đấy. Thôi, tôi không muốn cô chịu khổ như vậy đâu. Biết đâu gu của tôi lại mặn như vậy. Cả hai nhìn nhau phá lên cười vui vẻ uống hết lon bia này tới lon bia khác. Lạc Tâm đứng trước cửa căn hộ của Minh Thành, mắt hoa vì say nên không nhìn thấy chuông ấn, cô mang tay lên đập cửa nhà anh, đập đến cái thứ 3 thì cửa mở ra. "Con em ngủ chưa?" "Thằng bé ngủ rồi. Sao tôi gọi điện thoại em không nghe máy? Thầy gọi cho em sao? Sao em không thấy nhỉ?" Lạc Tâm luống cuống muốn tìm điện thoại, nhưng mà vì say rồi nên rơi hết mọi thứ trong túi ra ngoài. "Xin lỗi thầy, em uống hơi nhiều Minh Thành kéo tay Lạc Tâm ấn vào ghế ngủi Còn mình thì ra dọn đồ xếp lại vào túi cho cô Cho em đón khoai về ạ Muộn quá rồi Ngồi đấy đi, tôi phá nước cho em uống Em có vẻ thích uống rượu quá nhỉ Không ạ, chỉ thỉnh thoảng thôi Mà thấy sai rồi Em uống bia không phải uống rượu Dường như chán chẳng buồn chấp Nên anh quay người đi vào bếp Mang cốc nước chanh ấm ra Mắt Minh Thành chạm vào vết bầm lớn trên bắp tay của Lạc Tâm Ai đánh em kìa Không, em đánh người ta Uống một hơi hết cốc nước, Lạc Tâm gà gật ngồi dựa ra ghế, coi chân lên ôm lấy vừa cười vừa nói. Sao thầy về ngạc nhiên thế, em vừa đánh nhau đấy, nên bị đánh lại. Cô không thấy anh nói gì, rồi lại còn lườm cô một cái xong mất hút vào phòng, bụng đói sôi ủng ục, Lạc Tâm đứng dậy, siêu vẹo đến bếp tìm đồ ăn, nhà anh gọn gàng hơn cô nghĩ, vì say mà cầm cái bát cô cũng làm rơi khiến nó vỡ tan, tiếng bắt vỡ làm cô tỉnh táo hơn, vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng chưa chạm được tới mảnh vỡ thì tay bị nắm lại. Để đấy cho tôi Lạc Tâm thấy anh nắm tay mình Liền ngoan ngoãn đi theo ngồi vào ghế Minh Thành lấy túi trưởng mát Đặt lên bắp tay của cô ra lệnh Giữ lấy, tôi sẽ nấu đồ ăn cho em Không cần đâu, em làm được Để rồi đập vỡ hết chén bát nhà tôi à Anh đi vào bếp, bước chân đến đâu Mắt Lạc Tâm nhìn theo đến đó như bị thôi miên Anh vén tay áo Lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra Rồi lấy cơm ra rang lên thơm lừng Khiến cho bụng cô càng réo to hơn Nước miếng nuốt ừng ực Nhìn phía sau anh, cô mơ về một ngày mình sẽ cùng anh hạnh phúc Có thể đứng phía sau ôm anh, dựa vào lưng anh thì thật tốt Chỉ là tưởng tượng thôi mà lòng đã rung rinh hạnh phúc rồi ngồi cười một mình Anh bê khay cơm, canh nóng hổi, đặt lên bàn ăn, dơ tay vẫy cô lại gần Lạc tâm vứt luôn túi trưởng lên mặt bàn, lon ton đến ngồi xuống ghế anh vừa kéo ra Chưa biết là ăn có ngon không, nhưng được anh nấu cho ăn như thế này Cũng khiến tim cô muốn nhảy loạn, thấy cô cứ ngây người ra chưa ăn, anh dục Ăn đi cho nóng Em cảm ơn thầy Anh cũng không ở lại mà đi về phòng Lạc tâm hơi chưng hửng Rồi bụng đói đành cầm thìa đũa bắt đầu ăn Lúc đầu còn từ tốn Nhưng rồi thì ăn như bay Chẳng mấy chốc cả cơm và canh đều không còn Mang bát đi rửa xong Vừa lúc anh đi ra cô mặt giày đề nghị Em có thể ở lại được không Khuya quá nên không thể bế khoai về được Để thằng bé ngủ lại đây đi Sáng mai tôi đưa con sang Nhưng em không ngủ được nếu không có con Anh khẽ liếc cô một cái rồi như chán chẳng buồn nói mà quay người đi chỉ ử nhẹ một cái thôi lạc tâm vội vàng giữ anh lại Em chưa tắm, thể cho em mượn đồ được không ạ? Anh không trả lời ngay mà nhìn bộ dạng như mèo cụt đuôi của cô một lượt rồi mới nhàn nhạt, nhạt nói Vào phòng tôi mặc được cái gì thì lấy Tắm luôn trong phòng tắm bên đó đi Quê rồi nên tắm nhanh lên không lạnh Vâng Anh không theo cô vào phòng mà đi sang một phòng khác, lạc tâm tự nhiên vào phòng anh mở tủ chọn quần áo, đứng trước tủ đồ, mùi hương nước hoa xông vào cánh mũi, cô còn rúi mặt vào đống quần áo thích thú cười. Lấy của anh một chiếc áo sơ mi, cô bước vào nhà tắm thì phát hiện buồn tắm chứa đầy nước, sờ vào vẫn còn ấm như vừa được xả ra, để tiết kiệm nước cô quyết định dùng nó. Tắm rửa xong đi ra, cô nhón chân khẽ bước để tránh làm phiền anh, ngó sang phòng thấy anh đang đọc sách, liền dơ tay chạm vào cửa ra hiệu. Em tắm xong rồi, thầy về phòng ngủ đi ạ Minh Thành ngừng mặt lên Rồi lại rời mắt đến quyển sách Em ngủ bên ấy đi, tôi ngủ sofa Dạ không cần đâu, em ngủ với khoai giường thằng bé không đủ chỗ đâu Vậy thì em sẽ ngủ sofa Thầy cho em mượn một cuốn sách được không thấy anh ngước mắt lên nhìn Mà ánh mắt có chút biểu cảm kiểu Em có biết là mình rất phiền không Thì cô liền giải thích Em có thói quen đọc sách cho dễ ngủ Nếu thầy không cho thì thôi ạ Đọc gì tự vào lấy đi Lạc tâm đi vào phòng Bốn xung quanh căn phòng là giá sách Với số lượng sách khổng lồ Cô nhìn thấy một ngăn có chứa chuyện tiểu thuyết thì liền reo lên Thầy cũng đọc ngôn tình ba xu này sao Em cũng thích Được tặng Ra là vậy Em lấy đọc được chưa Ừ Lạc tâm quay ra nhìn anh rồi khẽ thắc mắc Sao thầy nói chuyện mà không ngừng mặt lên vậy Quyển sách đó có gì hay sao Không thích nhìn Em đi ngủ đi Vâng Thầy ghét em tới mức như vậy sao Cô chỉ nói khe khẽ giọng nói có chút ấm ức giận dỗi rồi rời khỏi phòng, đi ra sofa thả người xuống mà không để ý người ta đang nhìn mình chằm chằm.